Xin chào quý vị và quý khán giả thân mến Ở trong video này phẳng là hôm nay Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 73 của câu chuyện Chiến đông vơ song qua sự diễn hợp của Thu Niu. Thưa quý vị và các bạn Quý vị hãy giúp Thu Niu bằng cách comment cảm xúc tương tác với nhau nhiều một chút nhé Ở trong mỗi video muốn có nhiều được cái sự tương tác của quý vị và các bạn Để cho kênh của Thu Niu nó có được một cái sự đánh giá của Youtube nó à, bền chặt hơn nhé Dạo này kênh có... Vấn đề xảy ra nguy cơ hơi khá nghiêm trọng rồi đó, do là tương tác ít và ít này Rất mong được sự giúp đỡ của quý vị và các bạn rất nhiều. tôi liều cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mọi người ở trong gia đình nhà họ Dương đều hoảng hốt khi nghe tin có người đến quấy rối. Một người đàn ông cao lớn, đầu hói đem theo vài thuộc hạ sát khí đằng đằng xông vào nhà họ Dương. Những người có mặt ở điều đó đều đã bị dọa cho một phen kinh hãi nhìn kẻ khí thế hùng hậu này. Dương lão phu nhân tức giận hét lớn: "Các người là ai? Cả gan dám xông vào nhà họ Dương chúng ta sao?" Đầu trọc lớn tiếng cười lạnh: <cười> "Tôi không những dám xông vào nhà họ Dương các người." mà còn dám đánh cả nhà họ Dương các người đó, có tin không? Dương lão Phu Nhân tức giận suốt người. Các người đều chồng mở to mắt, cũng không để Dương Phu Nhân vào chồng mắt, mà chen qua tới những người ở xung quanh, lạnh lùng để nói. Lời thật cho các người, tao tới đây tìm người, Trần Ninh và Tống Sinh Đình ở đâu thì ngoan ngoãn đi ra đây. Rất nhanh, những người quen biết Trần Ninh và Tống Sinh Đình có mặt tại đó, đều vô thức nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình, hai người đang đứng ở trong kho, đôi mắt của đầu chọc rơi vào Trần Ninh và Tống Xính Đình, ngữ khí không tốt phần phó. Ngay đâu, đem hai tên đó chặt đứt tay của thiếu gia đi. Dao của tên chọc đầu vừa mới nói ra, Tống Trọng Minh và Mã Hữu Lệ lập tức trở nên đỏ nắng. Trần Ninh vừa rồi muốn nói chuyện, Diêu Hữu Đông ở bên cạnh đứng lên trước, Diêu Hữu Đông nói một cách đầy tự hào: Chúng ta không quan tâm các người là ai. Chẳng nên các người có thể mang đi Nhưng cô tổng các người không thể động đến Đời trọng sắc mặt ảnh đồng Mày đại Diêu hiểu đông đắc ý để nói ta là Diêu hiểu đông Diêu tránh lương là bố tạo Cô tổng tôi cảm nhận rồi Biết điều thì nhanh cút đi Nếu không tao cho chúng mày Ăn không được lại đi vòng quanh đó Dương nó phu nhân nhìn thấy Diêu thiếu đông dũng cảm bước ra Nghe thấy Diêu thiếu xa ngang ngược như thế Đám người nhà họ Dương nhịn không được, mèn nở một nụ cười âm thầm cổ vũ Đào chọc nghe xong kinh ngạc liền nói: "Hóa ra cậu là con trai của ông chủ CEO." Diêu Hiểu Đông đắc ý vênh mặt, ngạo mạn liền nói: "Lẽ như đã biết thật phận của tao các người còn không mau nhận lỗi với cô tổng rồi sau đó cút đi." Bộp. Đào chọc giận lớn phạm vỡ, giơ tay lên, với tốc độ cực nhanh, hung ác tát vào mặt của Diêu Hiểu Đông, tạo cho đến khóe miệng của Diêu Hiểu Đông ứa máu cả người đều bị đánh tới mơ hồ, đều trong tức giận đưa tay chỉ vào mũi của Diêu Hiệu Đông lớn tiếng nổi nóng. mày tính là cái thá gì chứ mà cũng dám ở trước mặt bọn tao phình pháo đây. đừng nói là mày là con trai của Diêu Tránh Dương, tính luôn cho cả bố mày tới đây đi. ông chủ chúng tao bảo hắn quỳ, hắn cũng không dám đứng đó. Diêu Hiệu Đông lấy tay che mặt bị đánh, mặt kính sợ, sắc mặt thay đổi nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng cả mắt thường. ai ta tức giận để nói Lão đại của các người đại, cà gan đến mức người nhà họ rêu chúng ta cũng không đẻo trong mắt đây. Nốc này, một thân hình béo phệ táo phuất, hai tay chắp sau lưng miệng ngậm điếu xì gà, Cuba Người đàn ông trung niên cực kỳ nga ngược, đem theo vài thủ hạ tiến vào tựa cổng đấn. Người đàn ông ngẩng đầu uy nghiêm điệt đấy. Lão đại của bọn tao là tôi. Mọi người ở đó nhìn thấy người đàn ông nướt này, toàn bộ đã bị dọa cho biến sắc mặt, trở lên biến hóa. Có người xã kêu nên, trời ơi, là bá chủ của thành phố thượng hàng chúng ta, Lão Quỳnh Dương đó. Thì ra là Lão Sa Ư, chẳng tránh, khá lại dám đạp phá nhà họ Dương, cũng không thèm để mắt tới nhà họ Diêu. Cháu gái và cháu rể của Dương đã phù nhân, thế mà lại chọc phải, diêm vương xa, lần này chính là xong đời rồi. Lúc này nghe trong đám người bàn tán không những là Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ và cả Tống Sinh Đình, cũng sắc mặt trắng bệch, Đến cả dương não phu nhân cũng đã bị dọa cho quá sức. Thậm chí Diêu Hiểu Đông gặp được La Quýnh Dương. Thì cũng quýnh quít xón tiểu. Anh ta run dài nền nói. Là, là Lão Gia? Là Ngài ư? Lão Quýnh Dương đánh mắt về phía của Diêu Hiểu Đông. Cậu là ai? Diêu Hiểu Đông cười nền nói. Tôi... à tôi tôi là con trai của Diêu Chánh Đường. Bố tôi từng mời Ngài dùng cơm. Tôi còn được dắt triệu cho Ngài đó. Lão Quỳnh Dương gật đầu. Hình như có chuyện này. Hóa ra, cậu là con trai của Lão Diều. diêu. Diêu Hồ Đông thấy Lão ra. Hình như là đã nhớ ra anh ta. Họ nữa, hình như là nhận là bạn của cha anh ta. Thì trái tim đang lơ lửng của anh ta cũng đã có phần nào hạ xuống. Đám người nhà họ Sương, còn có cả những người khác đang ở đó cũng âm thầm thở vào nhã nhóm, Coi như chuyện này có thể xây chuyện rồi. Diêu Hồ Đông đã mắt qua hai lần. Sau đó cười nền nói. Lão ra Bố tôi thường hay nhắc về ngài đó Cả nhà tôi đều rất là kính trọng ngài Lão già tôi không biết rằng Trần Ninh và Tống Duyên Đình Như thế nào lại đắc tội với ngài rồi Ngài xử lý Trần Ninh như thế nào tôi không quan tâm Nhưng mà Tống Duyên Đình Ngài có thể cho tôi ít thẻ tiền Đừng làm khó cô ấy không Lão Quynh Dương ngài thấy không có nói rõ ý tướng Chỉ vào cái cà tàn ở Trên mặt bàn để nói với cả siêu hiệu đông Giúp tôi lấy cái cà tàn qua đây Diêu hiệu đông nghe đến giật mình Sau đó, nhìn thấy đĩa chỉ cả cô ba trên biển của lão già, trong đầu nghĩ, lẽ nào lão già muốn gạt tàn thuốc ư? Cao ta lập tức cười để nói, "Được." Nói xong, anh ta liền cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, hai tay nịnh nọt đưa cho lão Quynh Dương. Lão Quynh Dương cầm lấy gạt tàn, bất ngờ đánh thẳng vào mặt của Diêu, diêu Hiểu Đông. Bộp, cái gạt tàn bị đập đến tàn vỡ. Diêu Hiểu Đông bị đánh khắp mặt đều nở máu liền hét lớn lên và ngã xuống xe đất. "Còn mày nhà mày tính là cái thá gì chứ? Lão Quynh Dương tao cần phải lễ mặt mày sao? Cho rằng bố mày đến ở đây trước mặt tao cũng sẽ không bằng cái dám đó." Lão Quynh Dương mặt đầy nộ khí, mắng chửi xong, ông ta phun một ngụm nước bọt lên trên người của siêu hiểu đông đang nằm trên mặt đất. Những người có mặt ở đó đều kinh hãi. Lão Quynh Dương tức giận chưa tiêu, hoạt nở Người đánh gãy tay của con trai út tào đang ở đâu Dương nó vô nhân sắc mặt khó coi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Một bộ dáng cẩn trương và sợ hãi Sắc mặt của Tống Xích Đình cũng tái mét Những vị khách còn lại tỏ rằng ngập ngồi Chỉ có Trần Ninh vẫn như cũ Ngồi trên ghế vẻ mặt bình thản Đầu trọng to lớn chỉ về phía của Trần Ninh Và Tống Xích Đình đi nói Lão Đại tôi đã nhờ bạn ở phòng giám sát an ninh Ở sân bay kiểm tra Chính là Trần Ninh và Tống Xích Đình bọn họ đó tay gã ấy cánh tay của tam thiếu xoay. Đầu giọng to lớn nói xong, nhìn thấy Trần Ninh vẫn gọn thận nhiên ngồi trên ghế, hắn ta liền nổi cơn tức giận, gián tay áo lên phả mắng trời. Con mẹ nhà nó, mày vẫn dám ngồi ư? Nói xong thì liền muốn sa tay với Trần Ninh, nhưng ngay chính vào lúc này, Lã Quynh Dương nhìn thấy đống mạo của Trần Ninh, ông ta cảm thấy đùng đùng là một tiếng, tiếng sét đánh giữa trời quang, cả người đều run lên. Đây chẳng phải thằng nào người đã quét sạch cả Hải Long Vương? Trần tiên sinh sao Đông Hải Long vương Bình Hải Triều Tại sao bảo chết Rất nhiều người đã đều biết sự việc Nhưng mà Lã Quýnh Dương bởi vì có quen biết Một vị lãnh đạo quân khu của tỉnh Đông Hải Trung hợp tình cờ được biết chuyện Lã Quýnh Dương không những biết được Trần Ninh Đã tiêu diệt Đông Hải Long vương Mà còn biết Trần Ninh chính là thiếu sái Bắc Cảnh Ông ta thấy thủ hạ đậu chọc Định ra tay với Trần Ninh Dọa sợ đến mức Ông ta vội kéo tên đậu chọc ra Sau đó nhanh một bước chạy qua đó Trực tiếp xuống nước Nặng nề quỳ xuống trái mặt của Trần Ninh Cả người đều bôi chết mặt đất run rộng liền nói Trần Điên Sinh Đầu chọc trợn trọt mắt Một đám thuộc hạ của Ná Quýnh Dương Cũng đều trợn tròn mắt Dương não phu nhân và đám người ở nhà họ Dương Cũng trợn tròn mắt Tổng sinh đình và cả bố mẹ cô Còn có cả những vị khách ở đây Cũng trợn tròn mắt Bị đánh đến mức mặt toàn đều là máu Cò rúm, người run rẩy ở trong khóc Diêu hiểu đông Cũng chấn động đến mức trọn ngược đền Trần Ninh bình tĩnh ngồi ở trên ghế Châm một điếu thuốc Nhìn tới Lão Quýnh Dương đang quỳ trên mặt đất Cả người bỏ đến Trần Anh Điềm đặng liền nói Ông biết tôi Cơ thể của Lão Quýnh Dương và cả sọc nói đều đang run rẩy Biết biết Trần Ninh lại nhìn về đám người ở phía sau Lão Quýnh Dương châm mặt để nói Ông đem những người này đến trả thù cho con trai út Đến đối phó tôi Không dám Tiểu nhân không dám Lã Quỳnh Dương nói xong Quay đầu về phía đám người đầu trọc, Thanh âm nguyên nghị điện quát Chỗ mày còn đứng đấy làm gì Con không nhanh cùng tao quỳ xuống Bùm bùm Trước ánh mắt tinh ngạc của mọi người ở đây Đám người đầu trọc tất cả đều quỳ xuống Chân ninh chờ mặt liền nói Thật ra thẳng hàng là quê nhà tôi Nhưng mỗi lần tôi đến đây Đều gặp phải những chuyện không vui. Hôm nay là ngày thọ thần của ba nội Của vợ tôi Tôi không muốn so đo với các người Mỗi người đánh gãy một cánh tay, sau đó nói với bà nội tôi một câu chúc thọ, giờ lên cốt tì. Vâng, trật lên xinh. Lạ Quỳnh dường như là được ân xá, rút lấy gãy sát tử trong tay của thủ hạ. giơ lên cao, đánh thật mạnh, làm gãy tay trái của mình. Ông ta chịu đựng đau tớn, khắp mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, Đối diện với giường não phù nhân là một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Giường não phù nhân, tiểu nhân hôm nay, mạo muội làm phiền. Ở đây tạ tội với bà, ngoài ra chúc bà, phúc như đông hải, thọ tị đam sơn. Dương não phu nhân mở rộng khóe miệng, không dám tin, trong mắt đầy sự ngạc nhiên. Sau đó thì những tiếng rên rửi, đau đớn khủng khiếp vang lên, còn có cả tiếng của những khúc xương bị kháy nữa. Đám người đầu dọc đều tự đánh gãy cánh tay của mình. Từng người, từng người, xếp hàng để xin lỗi dương não phu nhân và chúc tọ bà. Cuối cùng, Lã Quỳnh Dương nhìn Trần Ninh yếu ớt điện nói. Trần Ninh xinh ạ, bây giờ chúng tôi có thể cút được chưa? Trần Ninh sờ sờ tay. Lã Quỳnh Dương như được đại xã mang theo tổ khả nhanh chóng ra khỏi Dương ra. Hôm nay là ngày đại tọa của Dương não phu nhân. Mấy chục năm gần đây, nhà họ Dương cũng đã dần dần suy tàn. Những người đẳng cấp, quyền quý ở thành phố Thượng hạng này đến chúc tọa Dương não phu nhân cũng không có mấy người. Điều này đã đủ chứng minh rằng Hạo môn dương gia ngày xưa đã không còn nữa. Hiện nay cũng đã là gần đất xa trời. Dương Lão vô nhân lại là một người yêu thể diện. Lã Quynh Dương đem theo tủ hạ dông vào dương gia chém chém giết giết trong ngày thọ thần của bà ấy. Còn nỗi năng lỗ mãn muốn đập phá nhà họ dương. Đây chính là khiến bà rất là tức giận. Nhưng vẫn là bất lực nhẫn nại, Bởi vì nhà họ dương ở trong mắt của nó gia đẹp mặt nói đến cái dám cũng đã không bằng rồi. vốn cho rằng bữa tiệc thọ của bà sẽ trở lên thành trò cười trong giới thượng lưu của nhà họ Dương sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cũng sẽ không ngẩng đầu lên nhìn mọi người được. nhưng mà khiến cho não Dương Phu nhân lại không ngờ tới rằng cháu dì Trần Ninh của bà ấy thế mà lại lợi hại như vậy, trực tiếp dọa cho nã ra quỷ xuống. đám người của nã ra còn đánh gãy tay tạ tội, còn trung thực chúc thọ bà. cuối cùng sau khi đã trần Ninh cho phép thì mới nhếch nhác không nhịn được mà bỏ chạy. không những dương nãu phu nhân kinh ngạc đến phát ngốc mà đám người nhà họ dương còn có cả những khách khứa có mặt ở đây cũng kinh ngạc đến phát ngốc rồi. chuyện này truyền ra ngoài thành phố thượng hạng tiếng tăm của nhà dương xa thì nhất định trong chốc nát liền sẽ đi lên sỏi. nhưng mà những người trong giới quý tộc biết nhà họ dương lợi hại tới như thế những kẻ trước đây đã từng tránh xa nhà họ dương chắc chắn một lần nữa sẽ đến bàn sau, đến để hợp tác sau đó nhà họ Dương lại sẽ có khả năng tái xuất sẽ quay trở lại với đẳng cấp hào môn ở thành phố Thượng Hằng Dương Nãu phu nhân vẻ mặt tràn đầy là phấn khởi bà trực tiếp kéo tay Mã Hậu lệ ở bên cạnh nhẹ tinh nói với Tống Trọng Môn và Mã Hậu lệ nào nào con trai con sao con gái của các con đúng là gả cho một người cháu dạy tốt vô cùng vô cùng sỏi Tống Trọng minh mãi hiểu nể, thụ sưởng nhập kinh. Tống Trọng minh có chút quất bách nhìn nói. Mẹ, mẹ quá khen rồi. Mãi hiểu nệ thì không nói gì, nhưng mà ở trên mặt thì cũng không giấu được niềm tự hào, rõ ràng là tự hào về con rẻ. Dương não phu nhân, mặt mày rảng rỡ, khuôn mặt già nua trở lên tươi cười như là một đóa hoa cúc vui vẻ nhìn nói. Không cần phải khiêm tốn, lão quinh dương đó ở tượng hàng là thân phận gì mọi người ai cũng biết những người có thể hò khỏi gió đấy nhá. Lã Quỳnh Dương nhìn thấy cháu sẻ tôi, tự nhiên còn phải quỳ xuống đánh gãy tay để nhận sai. Từ cái điểm này thì có thể nhìn ra được sự nội hại của đứa con sẻ này rồi. Hôm nay đứa cháu sẻ của tôi thật là cho tôi thể diện. Nhà họ Dương chúng ta thể diện rất là nấn Tâm tình tôi thật sự rất là vui. Dương Lão phu nhân nói xong thì vẫy tay gọi Trần Ninh và Tống Sinh đỉnh tới. Để bà ta ngắm nhìn kỹ hơn Hai người Trần Ninh và Tống Sinh Đình Không còn cách nào cả Chỉ có thể đi qua Đến tiếng gọi bà nội Dân nó phu nhân thì càng cười cười, Không khép được miệng Bà càng nhìn lại càng thấy rằng Trần Ninh không giống bình thường Trần Ninh là kiểu người Nhìn thoáng qua thì cũng chỉ là tạm tạm Nhưng mà càng nhìn thì lại càng thấy có phẩm vị Càng nhìn lại càng thấy ưa nhìn Dân nó phu nhân hết lời khen ngợi Kim Đồng Ngọc Nữ trời tán thành một đôi người đâu đem vòng ngọc quý phi của tôi thích nhất ra đây tôi muốn tặng cho cháu gái bảo bối của tôi mọi người nhà họ Dương nghe được điều ngạc nhiên chiếc vòng quý phi đó chính là một chiếc vòng ngọc hoàng nục có giá trị lên đến hàng ngàn bàn cũng chính là thứ mà Dương Lão phu nhân yêu thích nhất vậy mà lại muốn tặng cho Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình nhanh chóng tự chối Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thoát được khỏi sự khăng khăng muốn tặng của bà nội Cuối cùng thì cô chỉ có thể để cho bà nội giúp cô đeo lên chiếc vòng hoàng dục đó Đám người nhà họ dương Còn có cả khách mời đều lộn xộn phê quanh Như tin khét ngợi gia đình Tống Trọng Bân Giống như là những ngôi sao uốn mình quanh mặt trăng vậy Cả nhà Tống Dính Đình thật ra thì cũng hiểu xó Bà nội và mọi người bây giờ biến thành như vậy Thật sự hoàn toàn đều là vì Trần Ninh. Nếu như không có Trần Ninh, bà ta cũng sẽ bị coi như là thê bằng phu quý rồi. Bà nàng lẽ cầm lấy tay của Trần Ninh và nắm thật chặt. Trước đây, Diêu Hiểu Đông được mọi người vây quanh nịnh nọt. Bây giờ biến thành người không ai chú ý đến, không người hỏi thăm. Chấn động ở trong lòng của Diêu Hiểu Đông vẫn chưa nảnh hẳn. Anh ta tận mắt nhìn thấy lão giang ngông cuồng tự đại ở trước mặt của Trần Ninh cuối giọng người gào xin. Thế nực của Trần Ninh này, khổ khổ đến mức nào đây. Anh ta lúc này nhìn vào Tống Chính Đình đang tràn đầy hạnh phúc nắm lấy tay của Trần Ninh, nghĩ tới lúc nãy anh ta vọng tưởng theo đuổi Tống Chính Đình, đây đúng chính là cướp bạn ở trên bàn thờ của xiêm vương sợi, tự tìm đường chết ư? Nghĩ như vậy, mồ hôi từ trên trán của anh ta chảy xuống. Anh ta nhận lúc không có ai để ý tới mình, liền dẫn theo hai thủ hạ xám xịt bỏ chạy. Không nơi sau dương náo phu nhân phần phó quản gia mở tiệc lúc chuẩn bị mở tiệc bà nhìn trái nhìn phải không thấy diêu hiệu đông đâu bà mới giật mình điện hỏi diêu thiếu đã đi rồi sao quản gia liền nói cậu ấy bị thương rồi hơn nữa lúc trước đã thất lễ với trần Tiên sinh và cả cô tống sợ nên đã mặt mày xám xỉn chạy rồi dương náo phu nhân gật gật đầu cậu ta đi rồi cũng tốt Cậu ta trước đó, đối với cháu dâu và cháu rể tôi, quả thật đã thất nể nhiều rồi, không có xa cái thể thống gì cả. Giang não phu nhân nói hơi mất giọng. rộng, vốn gì? Diêu Thiếu là người duy nhất đến sự tiệc thọ của bà ở trong số những người cùng đẳng cấp quyền quý bậc nhất ở thành phố Thượng hạng. Bây giờ Diêu Thiếu đi rồi, trong tiệc mừng thọ, một người ở trong giới đẳng cấp quyền quý cũng không có, khiến cho bà cũng cảm thấy không có thể diện. Nhưng vào chính lúc mới bắt đầu mở tiệc, một người hầu hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào khẩn trương điện nói. Lão phu nhân à, bên ngoài có rất nhiều người đến, đều là nhân vật không thể đắc tội được. Giang lão phu nhân nghe thấy, thất thanh điện nói. Ai, không lẽ là lão quynh dương không phục, quay lại kéo người đến trả thù sao? Những người ở đó nghe thấy đều giật người, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người hầu còn chưa kịp giải thích, thì một người đàn ông mặc chiếc áo màu xám, đeo kính, Giáng vẻ uy nghiêm, lịch lãm dẫn theo một đám thủ hạ tiến vào. Giang lão phu nhân nhìn thấy người đàn ông nho nhã này thì thất thanh kinh ngạc kêu lên. Thị tôn đại nhân. Hóa ra người đàn ông nho nhã này là thị tôn của thành phố Thượng Hàng, Tô Hải Châu. Theo sau hầu hết là những lãnh đạo của thành phố Thượng Hàng. Những nhân vật này ngày thường chỉ có thể nhìn thấy trên bản tin của thành phố Thượng Hàng. Nhưng bây giờ toàn bộ đều xuất hiện ở trong nhà họ xem. Túc Hải Châu cười cởi mở. Chúng tôi biết hôm nay là ngày thọ thần của bà nội Trần Tiên Sinh, đặc biệt tới để xin uống một ly chia mừng. Mạo muội tới thăm, vẫn mong Trần Tiên Sinh và dì nãu phu nhân lượng thứ. Dì nãu phu nhân phấn kích kích động đến nói không được nhiều đoạt nữa, vội vàng liền nói: ông không mạo muội, không không có mạo muội. Thì tôn đại nhân à, các ngài đại xã tới ngôi nhà này như là bức tranh thèm sáng vậy rồi mau vào trong ngồi, mau vào trong ngồi. Một nhóm lãnh đạo tô hải trở đều không dám ngồi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. bọn họ là tới để nấy nòng Trần Ninh. Lúc này lại sợ đánh bông ngựa, lại đánh phải Trần ngựa. khi Trần Ninh còn chưa tỏ thái độ, nội tâm của bọn họ vô cùng thấp thỏm. Trần Ninh không thích những nhà lãnh đạo đến nịnh nọt anh, nhưng mà hôm nay dù sao cũng chính là họ thần của bà đội Tống Chính Đình. Anh không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà ấm ý mất vui Cuối cùng thì điềm đạm để nói Lèo đã đến rồi Vậy thì ngồi xuống uống chén rượu đã rồi hãy đi Đám người Tô Hải Châu nghe Trần Ninh nói câu này Mới là một lụ cười cùng với cả Dương Nảo Phu Nhân Và cả Trần Ninh ngồi xuống Cùng kính chúc rượu Trần Ninh và Dương Nảo Phu Nhân Dương Nảo Phu Nhân lớn tuổi rồi Nhưng bà cũng một chút cũng không có ngốc Bà đâu phải không nhìn ra rằng những vị lãnh đạo này đều là vì Trần Ninh mà đến, cũng lúc là bà ta lại càng thấy hệ diện hơn. Thái độ đối với cả nhà Trần Ninh cũng đã tốt nên, tốt đến mức rằng cả nhà Tống Sinh Đình đều cũng sẽ vui mừng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Giang Đạo phu nhân nhờ tình mới gia đình Tống trọng Ân ở lại, không từ chối được sự nhờ tình, Tống trọng Ân có chỉ có thể đồng ý ở lại vài ngày. Mấy ngày sau đó, cả nhà Trần Ninh đều ở lại nhà họ Dương. Không ít những quan gia quyền quý ở Thượng Hàng đều đến dương gia hàn huyên chuyển cũ, khiến cho nhà họ Dương từ vốn dĩ đã gần đất xa trời, lại dần dần một lần nữa tràn hại như xưa. Tất cả những chuyện này đạt được đều nhờ vào Trần Ninh. Vì thế, thái độ của Dương Lão phu nhân với gia đình của Trần Ninh cũng tiếp đáy một cách chủ đáo. Trong mấy ngày này thì Trần Hùng ở phía Bắc cũng không hề nhạt rỗi. Ông ta lợi dụng quan hệ bên ngoài của mình, liên hệ với cả một trong những 10 binh đoàn lính đánh thuê bậc nhất của thế giới, binh đoàn lính đánh thuê Tống Táng xạ Ông ta đã bỏ ra 5 tỷ tiền hoa hồng, mời đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Tống xạ Hắc Đế Tư dẫn theo 1.000 tên lính đánh thuê bí mật tới Hoa Hạ giúp ông ta đối phó trận lính. Hắc Đế Tư cùng với cả 1.000 hạ thủ lính đánh thuê của ông ta Chia thành từng nhóm bí mật đến Hoa Hạ. Trần Hùng lại nợ dụng mấy quan hệ của ông ta với những người ở bên trong Hoa Hạ. Từ những người buôn đầu ở trong quân hỏa làm ra một số lượng lớn vũ khí cho hắc đế Tư. Bọn họ lựa chọn rất nhanh. Thời hạn 7 ngày của Trần Ninh và Trần Hùng cũng đã đến ngày cuối cùng. Sáng sớm, hai chiếc hồn màu đen và còn không ít những chiếc xe tải hạng nặng màu đen tạo thành một đội xe màu đen xếp thành hàng, khí thế rầm rộ xuất hiện tại thành phố Út Thượng Hàng. Đoàn xe tiến thẳng đến huyện Thanh Hà, cuối cùng thì dừng lại ở dưới chân núi Ngô Đồng trước huyện Thanh Hà. Ngay lập tức, Trần Hùng và một thân mặc màu đồ đen, tóc mai đã pha màu bạc, đôi mắt nảnh xá bước xuống từ chiếc Homer thứ nhất. Cùng xuống khỏi Homer, với cả ông ta chỉ là một người đàn ông đen, dáng người vượt quả hai mét mắt cao to lực lượng người này toàn thân đen kịt đôi mắt lạnh giá người đàn ông da đen này toàn thân toát hơi thở của cái chết anh ta là người nín đánh thuê nổi tiếng trên thế giới sưng vương hắc đế tư đội trưởng đội nín đánh thuê tống táng giả hắc đế tư thân mang một bộ chiến phục màu đen ở thắt lưng có dắt hai khẩu súng Trên thân thì còn dắt thêm cả một con dao chiến, nhìn rất là oai phong. Chiếc xe Việt giả ở sau nơi ông ta còn có ít những chiếc xe tải hạng nặng nữa, không ít những giáo quan của quân đoàn lính đánh thuê. Mà còn có cả những chiến sĩ của đoàn lính đánh thuê, tống táng giả đều là mặc buộc bộ phục chiến màu đen, ôm theo súng tiểu liên, nhanh chóng nhảy xuống xe, huấn luyện tập kết cơ bản. Chẩn Hung hài nòng nhìn về phía đoàn lính đánh thuê của Hắc Đế Tư này, khóe miệng mỉm cười. Mọi đoàn lính đánh thuê tống táng giả đến để đối phó với Trần Ninh, thật chính là lấy đại pháo đánh mũi rồi. quá đáng, là quá đáng rồi. Có điều thứ ông ta muốn chính là cái kiểu kết cục thô bạo như vậy. Rất nhanh, Trần Hung cùng với cả một nhóm thủ hạ mang theo đám lính đánh thuê Hắc Đế Tư đi lên trên núi ngô đồng đến trước mộ vợ cũ của ông ta ở trên đỉnh núi. Mộ vợ cũ này đã được tu sửa cách đây không lâu, nhìn qua rất là xa xỉ. Trên bia đã viết mấy chữ: Tự mẫu ni tú ninh chi mộ. Trần Hùng đứng nặng trước bia mộ, nhao mắt quan sát bia mộ, dùng giọng điệu nói chuyện điềm đạm liền nói: Nhí tú ninh, phàm là những người đàn ông có tiền, không phải là đều tam thế tứ thiếp. Ba năm đó chỉ cần nhắm một mắt, mở một mắt, cứ sao phải chọc tức chúng tôi. Cứ ép chúng tôi, đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà, thì mới cảm thấy vui sao. Bà nhìn xem, đã bị đuổi khỏi Trần Sa không bao lâu, thì cũng đã bệnh chết rồi. Con trai của bà trong lòng cũng hận chúng tôi, chết đi. Trần Hùng nói đến đây, rồi lại ha ha cười lạnh hai tiếng, tiếp tục liền nói. Con trai bà nãy yêu cầu, trên dưới Trần Sa, tất cả mọi người đến quỳ trước mộ của bà, Ba ngày để dám hối tội nỗi Con ra rằng Nếu như nhà họ Trần từ chối Sẽ tiêu diệt cả Trần gia. Chúng tôi hôm nay tới đây Là muốn ở trước mặt bà Chấm dứt với con trai bà Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến tên nghịch tử này Xuống gặp mặt bà Mẹ con hai người sẽ được đoàn tụ rồi Đám người Trần gia đưa mắt nhìn nhau Hắc đế tư đã phân phó Cho tù hạ lính đánh thuê của hắn ta Bày sẵn trận sẵn sàng Vào trạng thái có thể chiến đấu Bất cứ lúc nào Có điều hắn nhìn Trần Hồng Dùng giọng phổ thông liền nói Trần Tiên Sinh Ông chắc chắn rằng kẻ địa của ông Trần Ninh hôm nay sẽ thật sự xuất hiện Sẽ đến đây cùng chúng ta Đấu một trận sống còn sao Trần Hồng nhìn những người Ninh đánh thuê Đã rửa tội Ở trên chiến trường xung quanh mình Nhìn đám liền nói Tôi và nó đã nói rằng sẽ ở đây Chấm dứt chuyện này Dựa theo tính cách của nó để mà nói Nó có lẽ sẽ đến đó Có lẽ. Hác đế tư nhíu mày Trầm giọng điện nói. Trần Liên sinh Hoa hạ chính là cấm địa của Linh Đánh Thuề Tình huống này Chúng tôi sẽ không đặt chân vào cấm địa Hoa hạ nữa Lần này tôi chỉ chấp nhận nhiệm vụ Vì cái giá ông đưa ra rất hấp dẫn Chúng tôi nhận nhiệm vụ ở Hoa hạ Vẫn là tăng tốc Tốc chiến tốc thắng Sau đó sẽ nhanh chóng di tản xài đi Vậy nên nếu như hôm nay kẻ địch Trần ninh đến đây Chúng tôi sẽ giúp ông tiêu diệt Nếu như Trần Ninh không đến Chúng tôi cũng sẽ rút nổi Số tiền của ông cũng sẽ không được hoàn lại Điểm này tôi muốn nói rõ trước với ông Trần Hùng nhíu mày cười Gật gật đầu Được Bất chi bất giác Hai tiếng đồng hồ trôi qua Chớp mắn đã là 12 giờ chưa Nhưng mà Trần Ninh vẫn chưa xuất hiện Đám lính đánh thuê Hắc đế tư này Đã có chút mất kiên nhẫn Ngay cả đến thuộc hạ của Trần Hùng Cũng đã sôi xịt xịt thì thầm điện đói. Lão già, xong rồi. Cái tên tiểu tử Trần Ninh đó chắc chắn đã nghe ngóng được gì đó. Làm quan rùa ruột, ruột cổ không dám tới rồi. Trần Hùng càng nhíu chặt mì. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ở đằng xa đột nhiên xuất hiện một người nính đánh thuê. Giáo quan da đen chạy như bay tới. Dùng tiếng Anh lớn giọng nói với cả hắc đế tư và cả Trần Hùng. Có người tới rồi. Trần Hùng vẻ mặt vui mừng, lớn giọng điện đói chắc chắn là trần linh đến rồi tính cách của nó bướng bỉnh giống như mẹ nó tha chết chứ không chịu khuất phục tôi biết rằng nó nhất định sẽ đến tìm đường chết thôi hắc đế tư cũng trở lên nghiêm túc trầm giọng lên hỏi kẻ địch đến bao nhiêu lần này hắc đế tư dẫn đầu đem theo thủ hạ đến hoa hạ nhận 5 tỷ của trần hồng vậy nên hắn ta cảm thấy rằng kẻ thù mà mình sắp đối mặt lần này chắc chắn sẽ không đơn giản mà thậm chí hắn cũng đã chuẩn bị một trận chiến quyết liệt trong lòng cũng đã chuẩn bị hy sinh một vài thuộc hạ người giáo quan da đen này nét mặt có chút cổ quái chà này chỉ đến có hai người một người đàn ông trẻ dáng người cao thẳng mắt sáng như sao ngoài ra còn có cả một người cao lớn dũng mãnh nhìn có vẻ chính là tùy tùng của người đàn ông trẻ kia cái gì chỉ đến có hai người ư Trần ninh chỉ mang một người tùy tùng theo đến đây đây là muốn học tập hoàn vũ một mình đi đến sao Làm đó khi quan vũ đến đông ngô họp mặt Chỉ mang theo một người phụ trách Cầm đao chính là trù thường Hắc đế tư trưởng mắt Anh có chắc chắn chỉ có hai người không Giáo quan gật đầu Vâng xin Minh Vương ra lệnh Ứng đối như thế nào Là bắn chết chúng hay là để chúng lên đối Hắc đế tư ngẩng đầu nhìn tới Trần hồng Trần hồng cười nảnh <cười> Tên điều tử này thật đúng chính là Học quan vũ đơn thân đi họp rồi Nó thật sự xem rằng mình đã biết thành quan vũ giỏi âm nó có né không vết rằng quan vũ vì quá tự tin quá kiêu ngạo thì cuối cùng vẫn là chết sao hắc đế tư bảo thủ hạ của ngài trước tiên hãy khoan nổ súng thả cho trần ninh qua đây rất nhanh trần ninh đã đem theo điện chữ không nhanh không chậm từ từ xuất hiện trước mặt của đám người trần hồng bọn họ trần ninh nhìn số lính đánh thuê đang đứng xung quanh hiện trường sau đó nhớ qua những khuôn mặt có quen có nã của nhà họ trần Cuối cùng thì ánh mắt rơi trên người của Trần Hồng. Trần Hồng cười lạnh, "Trần Ninh, tôi không ngờ cậu thật sự tới tìm đường trên. Cậu so với vẻ cậu thì lại càng cố chấp cứng đầu hơn đó. Vượt qua tựa trường nam khó quay đầu." Trần Ninh sắc mặt như thường, chậm mặc đi nói, "Trần Hồng, tôi vẫn là luôn luôn cho ông cơ hội. Bây giờ xem ra thì ông cuối cùng vẫn chính là u không tỉnh rồi." Trần Hồng nghe thấy liền cười lạnh cậu thật là cho tôi cơ hội sao? Cậu nhìn xem xung quanh cậu, mà chưa nói đến đoàn lính đánh, đánh thuê hắc đế tư ở đây, chỉ nói đến những người bảo vệ ở bên cạnh tôi thôi. Muốn giết cậu cũng là chuyện dễ dàng thôi. Cậu đau chém đến đầu rồi, lại còn không biết ngượng ư? Nhưng mà cũng liệp tình cha con của chúng ta, bây giờ trước mặt người mẹ đã chết của cậu, tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu đồng ý xin lỗi tôi, xin lỗi mẹ kế của cậu con phải đi tới trước mặt của em trai Trần Kiến Đông, quỳ xuống nhận sai, tôi có thể tha cho cậu một mạng, nhưng mà cậu phải đi ra nước ngoài, cả đời cũng không được bước đến hoa hạn nửa bước nữa. Phái mệnh Trần Ninh kéo lên, lạnh lùng cười nên nói, nếu như tôi không đồng ý, còn một bực muốn trần xa các người, tất cả đều quỳ xuống trước mặt mẹ tôi, sám hối thì sao? Trần Hùng tức giận nên nói, vậy thì cậu tìm chết đi, Trần Hồng nói xong nớn rộng Người đâu bắt đấy tên nghịch tự này cho tôi Những tên nín đánh thuê tổng táng giả Ở đó cơ bản không ai nghe hiểu ông ta đang nói gì Người nghe hiểu tiếng phổ thông Chỉ có Minh Vương Hắc H.Đ. Tư Cũng không kịp ra lệnh cho thủ hạ Đám người của Trần Gia Nập tức bước ra Xong về phía của Trần Ninh Người đầu tiên ra tay chính là Tùy Bằng Người đàn ông này đã theo Trần Hồng Tới 20 năm Cùng với cả Trần Hồng chinh chiến thiền hạ Có thể nói rằng Trần Bằng chính là cánh tay đắc lực của Trần Hồng thân thể đã ngoài 40 Nhưng mà thân thể thì vẫn rất là đặc biệt cường tráng Tùy bằng ánh mắt sắc bén Vừa ra mấy bước Còn chưa tới gần Trần Ninh Trần Ninh đã lệnh nùng mở miệng Tùy bằng tôi không ngờ Người này vội vàng ra tay với tôi lại chính là ông đó 15 trước Bố ông mắc bệnh, ông thơ Viện vĩ giới trị cao ngất ấu cầu xin giúp đỡ Gặp ai cũng quỳ khối Nhưng không có bạn bè người thân nào Độc ý giúp đỡ ông Cuối cùng thì mẹ tôi Têm điện tiền nương Giúp ông giải quyết viện phí và cứu bố ông Bây giờ ông dám ở trước mặt mộ bẹ tôi Ra tay với tôi sao Nơi đó của Trần Ninh như xét đánh giữa trời quang Làm cho tỷ bằng một thân cứng đờ Bước chân cũng lập tức dừng lại Sa khí trên mặt của tỷ bằng Cũng sẽ không còn nữa Mà thay vào đó chính là ký ức và sự ái náy Ông ta cúi đầu xấu hổ, Nhỏ giọng liền nói triệu ra thuộc hạ không dám. Trần Hồng nhìn thấy mắt trợn lớn. Trần Ninh trả mặt hướng về những người hầu ở sau lưng Trần Hồng lạnh lùng tiếp tục thiệt đói. Trương Thuận làm dưa ông bài bạc, ôm một số tiền lớn của Trần Hồng đi đánh bạc. Cuối cùng thì mất trắng. Trần Hồng tức giận muốn chặt hai tay của ông. Lúc đó ai khốn khổ cầu xin cho ông để cho Trần Hồng tha cho một nạn đây. Trương Thuận ở trong đám người của Trần gia sắc mặt cũng thay đổi. Phái mẹ anh run rẩy, eo ớt nhìn nói: Là mẹ của thiếu gia người Nípu nhân đã thay tôi cầu xin. Trần Ninh gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phía đám người hầu nhà họ Trần, đem những chuyện mẹ anh đã từng cứu đám người này thuộc trong lòng bàn tay, từng chuyện từng chuyện nhắc đến rõ ràng. Những ông lão đi theo nhà họ Trần hai ba mươi năm, từng người đã bị Trần Ninh nói đến khắp mặt đều có vẻ xấu hổ và cảm phấn, đều ấp ủ rồi cũng sẽ không có ai dám hohe chém giết nữa chuyện này khiến cho trần hùng ngây ngợi ra cuối cùng trần ninh mặc nhiên hướng về đám người của tỷ bằng để nói bây giờ bây giờ các người ai muốn chết tôi thì có thể ra tay rồi đám người tỷ bằng toàn bộ đều cúi đầu nhỏ tiếng để nói không dám nữa trần hùng nghe thấy liền hờ lạnh một tiếng lạnh khí đồng thời cơn tức từ trong tim cũng dần lên gạo thét cao người Cuối cùng là thủ hạ của tôi hay là thủ hạ của nó thế hả? Đến mình này của tôi, các người cũng không dám nghe nữa sao? Tôi bây giờ muốn tất cả các người trả tay bắt lấy nghiệt trộm này. Nhóm người của tỳ bằng cùng nhau quỳ xuống cúi đầu vẻ mặt khốn khổ nên nói: Lão già, chuyện này thật sự chúng tôi làm không có được, ngài ngài ấy trừng phạt chúng tôi đi. Trần Hùng tức giận không thể nói, giơ chân lên hông ăn đá vào đám người của tỳ bằng ngã rúi ngã sồi lớn tiếng giận dữ mang mỏ, tôi nói các người có cái lợi ích gì đây? Có tin tôi sẽ giết luôn các người không? Đám người thì bằng không dám phản kháng nhưng mà cũng không đồng ý giết Trần Hùng. Bọn họ bò trên mặt đất cứng đầu liền nói: Lão già Lý Phụ nhân trước đây đối với chúng tôi có ơn, người bảo chúng tôi giết thiếu gia, chúng tôi bất luận như thế nào cũng không thể ra tay được. Người giết luôn chúng tôi đi Trần Hùng tức đến nước cơn xanh nội nén. Các người thật sự cho rằng tôi không dám giết các người yêu. Trần Ninh vỗ tay tán thưởng khen ngợi đám người của tỷ bằng <cười> Các người dưới chướng tên bạo quân này mà vẫn có thể giữ cho mình một tấm lòng như vậy. Thật đáng khen ngợi. Giờ ba điểm này cuộc các người. Hôm nay tôi có thể càng tha mạng cho các người không có chết. Đám người tỷ bằng nghe thấy Trần Ninh nói câu này đều kinh ngãi. Bây giờ là tình huống gì đây? Bản thân của cậu còn khó bảo toàn tính mạng. Lại còn lớn mật nói cho người khác Còn con đường sống ơ Đây cũng quá là không biết sống chết rồi Những người hầu nhà họ Trần Đưa mắt nhìn nhau Đều không có nói câu nào Trần Hùng càng tức giận mà cười nhìn nói <cười> Trần Ninh à Mày đúng là chưa thích quan tài chưa đủ nệ sao Mày cho rằng Với chút ân huệ nhỏ nằm đó của mẹ mày Với cả bọn họ Làm người của tao Cũng đã xấu hổ không dám giết mày Thì tao hôm nay sẽ không thể trị mày hay sao? Hác lấy tờ. Người đàn ông bên cạnh ông ta trên mặt mặc một bộ chiến phục màu đen. Ở trên lưng rắp thêm hai khẩu xuống đầu Và cả một con dao chiến ở dưới chân. nhếch miếp để lộ hàm răng trắng bạch cười gần liền nói. Chả nào ra, cuối cùng cũng đã quyết định ra tay rồi sao? Mời phân võ. Đoàn lính tống táng giả sớm đã chờ được cống hiến sức lực cho ông rồi. Toàn bộ lính đánh tuyết ở đây đều đã siết chặt vũ khí, sẵn sàng chuẩn bị nghe lệnh hành động rồi. Trần Hùng không vội phàng ra lệnh cho đám người của hắc đế tư ra tay, mà nhìn Trần Ninh cười một cách đắc thắng Lạnh lùng khiêu khích Trần Ninh. Trần Ninh, cậu làm tôi cảm thấy thất vọng đó. Tôi cho rằng cậu tuyên chiến với tôi, có thể mang chuyện gì đó làm cho tôi kinh ngạc cơ. Trần Ninh mỉm cười, liệu nhuông đã nói như vậy, vậy tôi cũng sẽ không ngại làm cho ông thất vọng đâu Điện trừ. điện trừ nghe thấy lập tức giơ tay phải lên, năm ngón tay trùng nực nắm quyền, Trần Hùng và đám người Hắc Đế Tư ngây người ra. Đây chính là động tác gì? Đây không phải là hành động đại truyền đạt một mệnh lệnh nào đó sao? Nếu như đã truyền đạt mệnh lệnh thì điện trừ nó đang truyền mệnh lệnh cho ai? Ngay lúc Trần Hùng và đám người Hắc Đế Tư đang nghi ngờ ở trong lòng thì đột nhiên phía xa có thứ gì đó bay lên như pháo hoa sau đó thì lộ tung một tiếng ở trên trời, trên hung hoàng hốt, đây là thứ gì? đám người Hắc Đế Tư nhìn thấy thì đều mở to mắt, miệng háo kinh ngạc. Hắc Đế Tư vừa hoàn hồn kinh ngạc, dần cầm giữ lên. đạn tín hiệu hơn nữa, còn chính là đạn tín hiệu quân dùng. ngay vào lúc này, ở phía xa xa trên bầu trời xuất hiện hai đốm đèn đỏ, điểm đen này càng ngày càng lớn, càng mở thì càng thấy rõ. Hóa ra chính là hai chiếc máy bay chiến đấu mới nhất của á Hạ đang bay ở độ cao xa thấp. Hắc đế tư nhìn thấy càng ngày càng gần. Hai chiếc máy bay rất độc thoáng. Bọn họ không thể nhìn thấy những tên lửa khác nhau đang treo ở dưới hai chiếc máy bay bằng mắt thường. Mẹ nó! Mình vương Hắc đế tư không thể không chỉ thể. Hai chiếc máy bay chiến đấu nướt qua ở trên đầu của đám người ở dưới kia. Hai chiếc máy bay chiến đấu đột ngột tăng tốc tạo thành hai âm thanh lớn như hai tiếng sấm nổ ở bên tai mọi người âm àm âm àm khiến cho những người ở hiện trường từng người ném vũ khí khuôn mặt đau khổ che hai tay rồi ngồi sụp xuống nhiều người thấy khó chịu bởi vì âm thanh đó không ít người bị mất đi chính lực ở trong thời gian ngắn thậm chí có người đã trực tiếp ngất xỉu vì ảnh hưởng của âm thanh này trần hùng cũng đã che hai tay lại vẻ mặt đầy đau khổ nhưng mà trong mắt lại càng thêm kinh hãi Lúc này hắc đế tư không hề che tay lại, Bây giờ mới nắc đầu Khiến cho mình tỉnh tháo Ở trong miệng không ngừng chửi Mẹ kiếp mẹ kiếp Trong lòng hắn ta còn kinh hoàng hơn cả trận hồng Thậm chí còn điều động cả máy bay chiến đấu Tình uống này nằm ngoài tầm quyển sát của hắn rồi Bây giờ đã không phải là vấn đề hoàn thành nhiệm vụ nữa Sự xuất hiện của đạn tín hiệu của quân dụng Và máy bay chiến đấu lần này Đã nói cho quân đội ha hạ đã để mắt đến họ rồi tin rằng họ, toàn bộ quân sĩ sẽ bị chìm ở đây, toàn bộ sẽ phơi bày ở nơi đây mất rồi. Trái tim của Hắc Đế H.D.T. đang dị máu, đang hối hận, sẽ không biết thì hắn đã không tham nam, không có bước vào cấm địa của lính đánh thuê thì tốt rồi. Trần Ninh và Điển Trừ, hai người họ ngạo mạn đứng tại chỗ. Bọn họ đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường, âm thanh này đối với bọn họ để mà nói, cũng chỉ là như là muối đốt inox mà thôi. Quan Đan không có bị ảnh hưởng, càng không như những người Trần Hồng và cả đám người Hắc Đế Tử kia. Hắc Đế Tử đã nhận ra mình đã đắc tội với Trần Ninh, hắn lớn giọng nói với cả Trần Hồng. "Cha náo ra, tình huống không hay rồi, nhiệm vụ này chúng tôi không có cách nào tiếp tục rồi, chúng tôi sẽ sớm rời khỏi đây cải xám cẩn cả tốt, nếu không sợ rằng toàn bộ sẽ phơi xác nơi này mất." Hắc Đế Tử nói xong, liền muốn triệu tập những thủ hạ lĩnh đánh truy của hắn bộ toàn bộ rút nơi nhưng chính vào lúc này ở phía xa chuyển đến tiếng ầm ầm ngày càng ngày càng lớn cuối cùng thì cũng đã xung chuyển cả ngọn núi trần hùng và đám người hát để tư kinh hãi nhìn nhau trong lòng nghĩ rốt cục đây chính là chuyện gì đây sau đó lại có người hét lên một tiếng chói tai là xe tăng bọc thép khắp núi đều là xe tăng bọc thép phía xa còn có cả quân đội nữa trời ơi, chúng ta toàn bộ đã bị thiết giáp hạng nặng của hoa hạ bao vây rồi Hắc đệ tử và nhóm người của Trần Hùng kinh hãi nhìn nhau, nhìn xung quanh ngọn núi ngô đồng xuất hiện vô số những chiếc xe tăng bọc thép, ngoài ra còn có số lượng lớn quân đội vũ trang bước đi chỉnh tề, đồng nhịt đang bao vây lại. Trên trời phía xa vô số những chiếc máy bay chục thăng giống như là những đám mây chen trời mà đến. Trần Hùng trợn tròn mắt, há hốc mồm, cả người đều ngây ngốc. Mình vần đế hát đế tử thì cũng không khá hơn là bao nhiêu cả. Ánh mắt hắn sợ hãi, vẻ mặt không thể tin nổi và nhìn vào những chiếc xe tăng bọc thép ầm ầm kéo đến khắp núi kia cùng với cả một số quân đội đông đảo đằng xa. Trên phía trên trời xa, vô số những chiếc máy bay trục thẳng giống như là những đám mây trên trời mà đến kia nữa. Về phần của đoàn lính đánh thuê, tống táng xạ, vẻ mặt ai nấy đều sám dịt và tuyệt vọng. Không ít người đều đã lần lượt phút vũ khí xuống, ôm lấy đầu không dám tự tin, sợ hãi lùi lại phía sau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, lô lô lô nhưng mà cũng có một số người cuồng bạo không cam tâm, bị chìm chết tại hoa hạ, trở lên đã mất trí và đã điên cuồng những kẻ này sợ hãi, nhìn quân đội của hoa hạ xuất hiện đông đảo ở xung quanh, sau đó thì cam phẫn nhìn Trần Ninh, dùng tiếng Anh bắn trời. những quân đội hoa hạ này chắc chắn là tên này dẫn tới Chúng ta lấy hắn nằm còn tin, lấy như hoa hạ không để cho chúng ta đi, vậy chúng ta cũng phải hắn đồng phi phu tận. Những vần từ điên cuồng này nói xong, liền nhặt lấy súng tiểu liên của mình lên. Có người muốn bắn Trần Ninh, có người thì muốn xông qua, bắt lấy Trần Ninh nằm còn tin. Ngay chính vào nút này, giờ núi đối diện, hàng chục tay súng bắn tỉa cũng đã đồng loạt bắn đạn, hàng chục tiếng súng hội tụ đã tạo thành một âm thanh dài bay đi. Những phần tử điên cuồng đang muốn gây bất lợi cho Trần Ninh ở trong đám lính đánh thuê, đồng loạt vỡ lát đầu, hàng chục những xác không đầu từ từ ngã xuống. Hắc Đế Tư và những tên lính đánh thuê của hắn ta nhìn thấy, toàn bộ đều là mặt biến sắc kích nẹt. Hắc Đế Tư thất tài nhìn nói: tay súng tỉa, trời ạ, các người rốt cuộc bố trí xung quanh bao nhiêu súng tỉa đây?" Nhiễm Nhiên đồng thời khiến cho mấy chục người đều vỡ nát đầu. Trần Ninh điểm đạn để nói cũng không có nhiều đâu, cũng chỉ tầm khoảng một ngàn tay súng tỉa mà thôi. Cái gì? Xung quanh ngọn núi này lại là bố trí cả một ngàn tay súng bắn tỉa, ơ. vậy không phải là biểu thị cho một người bọn họ đều sẽ bị một tay súng bắn tỉa nhắm trúng? Lúc nào cũng có thể vỡ đầu sao? Hắc Đế từ kinh sợ nhìn về bốn phía của ngọn núi, hắn không dám tin nhìn tới Trần Ninh nói là sự thật, nhưng mà từ ánh mắt chắc nghịch của Trần Ninh. Còn có cả vây quanh khắp núi đi tới, đều có vô số quân đội, thêm vào vô số những máy bay chiến đấu ở trên trời. Trong lòng của hắn thì cũng có một loại cảm giác mạnh mẽ. Lời của Trần Ninh nói có khi chính là thật. Trần Ninh đã bố trí một ngàn tay súng bắn tỉa ở xung quanh. Từ đầu đến cuối, Trần Ninh có thể tùy lúc đã đem người bọn họ toàn bộ giết chết chỉ trong vài giây. Lúc này xe tăng cũng đã đến, vô số những máy bay chiến đấu lượn vòng ở trên đầu bọn họ. Súng máy trên những chiếc máy bay đó Chiến đấu kia Cũng đã ngắm chuẩn đám người của Hác Đế Tử Ngoài ra Vô số những chiến sĩ vũ trang đầy đủ của Hoa Hạ Trệt đề đã bao vây Hoàn toàn ngọn núi Ngô Đồng Khắp ngọn núi chi chít những chiến sĩ Hoa Hạ Lúc này Phó Tổng Chỉ huy Khu tỉnh Đông Hải Đỗ Thiền Nâm Đứng ở trên xe tăng bọc thép Chỉ huy Đỗ Thiền Nâm cầm nó Dùng tiếng Anh uy nghiêm để nói Hác Đế Tử chúng tôi là quân đội Ha Hạ bây giờ các người đã bị 10 vạn chiến sĩ triệt để bao vây rồi tôi yêu cầu các người lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng nếu không chỉ trong 3 giây thôi toàn bộ các người sẽ biến thành xác chết Hắc Đế Tứ giơ tay đầu hàng thủ hạ của hắn cũng lần lượt giơ tay đầu hàng ở phương tây thực lực trái địch rõ ràng giơ tay đầu hàng là bảo toàn tính mạng không có gì đáng xấu hổ chỉ có điều Hắc Đế Tứ ở trong lần này quá bực bội Hắn ta thậm chí còn không biết rằng làm sao lại như thế này. Hắn ta ngẩng đầu hướng về phía Trần Ninh, dùng thứ tiếng chung bập bẹ, bước bối nghiền hỏi: "Mày rốt cục là ai?" Trần Ninh rốt cục có thân phận gì? Câu hỏi này cũng chính là điều Trần Hùng tại rất là muốn biết. Trần Hùng lúc này đã trấn tĩnh lại sau chuyện vừa rồi. Ông ta nhìn chằm chằm tới Trần Ninh. Ông ta cũng rất là muốn biết rằng Trần Ninh rốt cục là ai. Và chính lúc này một trong số mãnh nông đặc trủng, trang bị đầy đủ, cầm theo tiểu liên đã chạy tới tịch thu toàn bộ vũ khí và chĩa súng vào nhóm lính đánh thuê Hắc Đế Tư Hồ Lệnh. toàn bộ không được động đậy. sau khi loại bỏ hết hoàn toàn nguy hiểm, Đỗ Thiên Nôm ở trong tay cầm một chiếc đại bào, đem theo một nhóm tướng lính quân khu Đông Hải nhanh chóng đi đến trước mặt chấn động của đám người Trần Hồng và Hắc Đế Tư. Đỗ Thiền Nam cùng với cả nhóm tướng lĩnh nghiêng người kính lễ với cả Trần Ninh. Tất cả đồng thanh thét lớn: "Tham kiến Thủ trưởng." Trần Ninh giơ tay chào kiểu quân đội, chậm rãi nói: "Chào các vị tướng quân." Thiếu Soái trên núi gió hấn, ngài hãi khoác soái bảo lại. Đỗ Thiền Nam nhanh chóng tiến lên, hai tay đưa soái bảo lên. Trần Ninh giơ tay lên để nhận lấy, một tiếng ảo ảo va chạm, trái tay khoác lên người. Trần Ninh cơ thể cứng rắn, đôi mắt sáng, khoác lên người một chiếc xoáy bào màu trắng phiền vàng. Hai bên mang quân hàm là hoa văn quốc huy quyền lực nhất, bạch kim lợi kiếm. Ngay lập tức khiến cho khí chất của anh biến đổi non trời nở đất, hóa ra là một thiếu soái của đế quốc, anh hùng khí thế bộc lộ tài năng. Mười vạn chiến sĩ hoa hạ có mặt ở đó, toàn bộ đều ngước nhìn Trần Ninh với ánh mắt sùng bái. Giống như là các tín đồ gặp được thần Ở trong mắt họ vậy Hắc đế tư dùng tiếng phổ thông cả người quỳ xuống quỳ xuống Xuân sòng sợ Tôi biết cậu là ai rồi Tôi cuối cùng cũng biết cậu là ai rồi Cậu, cậu là thiếu soái bắc cảnh Một người giết cao thủ 18 nước liên thủ quân Một người làm chấn động cả thế giới Là chiến thần của hoa hạ Mà tất cả các quốc gia trên thế giới Đều không dám tranh giành quyền được Trần Ninh mặc nhiên nhìn tới hạc đế tư Bị dọa cho sợ hãi ở dây đất Không tỏ ý kiến Bên cạnh Trần Ninh là đội trưởng đội cảnh vệ điện Trợ, kiêu ngạo, nghênh mặt, cười lạnh điện nói <cười> Xem ra ông cũng không phải mù nhị Chí ít cũng nhận ra thiếu xoáy của chúng tôi giỏi. Thiếu xoáy Trần Hùng như rơi vào động băng Chân tay tê cứng Ông ta kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Không thể tưởng tượng được ra người con trai bị ông đuổi ra khỏi nhà này lại chính là chiến trận hoa hạ ở trong đợi đồn thiếu soái bắc cảnh trần hùng sắc mặt trắng bệch nhìn tới trần ninh trần ninh cũng lạnh nhạt nhìn trần Hồng. trần ninh nhao mắt lại thản nhiên liền nói trần Hồng, không phải rằng ông nói tôi đừng làm ông thất vọng sao tôi của ngày hôm nay đã dụng binh trăm vạn rồi ông cho rằng dựa vào chút khả năng đó của trần gia và thuê thêm vài nính đánh thuê thì có thể đuổi cùng giết tận mẹ con tôi sao Lời của Trần Ninh như là một tiếng sét phá tan tâm tư của Trần Hùng. Mỗi câu của Trần Ninh nói ra thì Trần Hùng ôm lấy trực lùi nại về phía sau một bước. Trần Hùng lùi về sau mấy bước bỗng nhiên hụt một bước ngửa đầu ra sau, ngã xuống. Đầu ông ta pha vào tấm bia đá xanh trước mộ của mẹ Trần Ninh. Bộp một tiếng, máu tươi lập tức chảy ra. Phía sau đầu của Trần Hùng bê bết máu, hai mắt đen ngòm dần dần mất đi ý thức. Mấy người hầu nhà họ Trần không nhịn được liệt hồn lên. Léo ra. Trần Ninh nhíu mi tâm quay lại nhìn tới Trần Hồng, nằm ở trong vũng máu ở trên mặt đất, trước mặt ngôi mộ của mẹ, ánh mắt phức tạp. Đây là ý trời, rõ ràng sao? Hay là mẹ ở dưới kiệu tuyền đang trừng phạt người đàn ông bạc tình Trần Hồng này? Trần Ninh quan sát máu tươi chảy ra từ sau đầu của Trần Hồng. Bình thường giết người giết khoát như anh, lần đầu tiên lại xuất hiện vẻ rõ rỡ. Đỗ tiền nhâm nhỏ giọng nên hỏi, Chưa soái cứu hắn hay là tiến hắn lên đường? Ánh mắt của Trần Ninh càng ngày càng phức tạp. Trần Hùng làm trong vũng máu, có oán trách, có hận thù, có thương xót, có đau lòng và có cả cảm thông. Cuối cùng, Trần Ninh thở dài một tiếng, xua tay phân phó Điền Trừ. Điều người ta đi đến bệnh viện. Điền Trừ chậm giọng nên nói, tuần này. Đỗ Tiền Âm lại nhìn đám người hầu của Trần ra Còn có cả đám lính đánh thuê Hắc đế tư Thì cẩn thận nên hỏi Chờ xoáy, bọn họ xử lý thế nào Trần Ninh biểu tình có chút mơ hồ Ông xem như thế nào Sao giải quyết đi Anh quay người Bóng lưng lộ ra một chút mệt mỏi Từ từ nên nói Rút hết đi, tôi muốn yên tĩnh ở với mẹ tôi một nát Rất nhanh Trần Hùng đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu vài phần tổ hạ của nhà họ Trần và đám lính đánh thuê, hắc đệ tử tất cả đều bị bắt lại. Dỗ Điền Nâm không biết làm như thế nào để xử lý đám người này, cho nên đã quyết định trước tiên cứ đem những người này nhốt vào trong nhà tù quân sự bí mật giam giữ trước rồi nói sau. thậm chí giam cả đời hay là vài năm rồi thả thì còn phải xem xét thái độ của thiếu soái mới quyết định. Trần Ninh ngồi trước mộ mẹ từ trưa cho đến tối mệt. Một mình ngồi đó 6 tiếng đồng hồ Trong hoảng hôn Điên Trừ nặng nề xuất hiện ở Trước mặt Trần Ninh khẽ nói Thiếu xoáy Trần Ninh ngẩng đầu Nói Điên Trừ nhỏ giọng đi nói Trần Hùng qua một ca cấp cứu Tính mạng bảo toàn rồi Nhưng ông ta đập đầu bị thương Gây xuất huyết Bây giờ đã biến thành người thực vật rồi Bác sĩ nói rằng Cơ hội tỉnh đại của ông ấy rất ít Trần Ninh trầm mặc khá nâu Từ từ đi nói Đây cũng coi như là sự trừng phạt của ông trời đối với ông ta đi, có thể tỉnh hay không, phải xem tạo hóa của bản thân ông ta. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 73 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nhé.